Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nàng từ từ thích ứng sau nàng ngừng mặt thẳng đầu nhìn rõ diện mạo đối phương a anh, anh Người nàng đụng vào là lôi dương sao? phong linh kinh ngạc nói không nên lời So với vẻ thất kinh của nàng Lôi dương có vẻ chấn định hơn Còn lộ dai chiêu bài nụ cười mê người của hắn Dịu dàng nói Sinh viên này, đi đường phải cẩn thận một chút chứ Chạy loạn như vậy ở sân trường Thật sự là rất nguy hiểm Hả? Vị tiên sinh này, hắn như thế nào lại gọi nàng như vậy? Cho nên hắn là muốn làm bộ dạng không quen biết nàng sao? Tuy rằng nàng biểu hiện như vậy có vẻ là tốt hơn, dù sao đây cũng là trường học. Nhiều người nhiều miệng, hiện tại hắn là giảng viên, hơn nữa nàng còn chưa tốt nghiệp, không mọi người biết quan hệ của họ là đúng. Nhưng mà không biết vì sao ngực của nàng như bị cái gì va vào đột nhiên cảm thấy đau quá. Phòng linh ngờ ngác nhìn lôi dương, cảm giác khó thở đang đến. Tiểu học muội, vị này là phó giáo sư mới tới khoa kỹ thuật tạo hình trường ta, giảng viên lôi dương. Uông dương đứng ở bên cạnh lôi dương cất tiếng giới thiệu với nàng. Vâng. Ngay được tiếng nói, phòng linh lúc này mới nhận ra Uông dương bên cạnh lôi dương, đột nhiên ngẩn đầu cảm thấy hôn mê. Em, khỏe chứ? Uông dương nở nụ cười, hướng nàng đi tới, tay xoa xoa đầu nàng. Tiểu học muội, thế nào vẫn như lúc trước đụng vào nhau? Hai người bạn họ gặp nhau, chính là đụng vào nhau. Lúc đó, y đối với nàng thì bình thường, còn nàng đối với y có vẻ ái mộ. Y không biết trong lòng nàng rốt cuộc là nghĩ gì. Có điều mỗi lần gặp mặt y, nàng thường đỏ mặt. Nàng hẳn là có điểm thích y, cũng bởi vậy, tại lần va chạm đụng sau. ngẫu nhiên đụng nhau ở thư viện đọc sách, cùng nhau ăn một bữa cơm. Có phim hay thì cùng nàng đi xem. Tuy rằng không có hứa hẹn ước định gì Cũng không gọi là người yêu Nhưng mà cũng không phải là quan hệ học trưởng học muội mà thôi Phong Linh ngầng đầu nhìn Uông Dương Xấu hổ cười cười Đúng vậy Tật xấu lỗ mãng của em khó sửa quá Đi vẽ với anh đi Vẽ có thể làm yên ổn lòng người Lâu rồi em có thể bỏ được tật xấu này Uông Dương cười Theo bản năng tay lại chuẩn bị xoa đầu nàng Đột nhiên nghĩ tới thầy giáo còn bên cạnh Cái rút lại xòa xòa chính đầu mình Đúng rồi kỳ nghỉ hè em đi đâu vậy Tìm em khắp nơi không thấy Mình đã lâu không ăn cơm cùng Buổi tối có rảnh không Hả Phong Linh ngây ngần cả người Theo bản năng hướng nhìn lôi dương Lôi dương nhìn nàng ánh mắt khóe môi đều mang ý cười thản nhiên Giống như hắn cùng nàng một chút quan hệ cũng không có Nàng muốn làm gì Đồng ý với ai đi đâu Dường như không có vấn đề gì Trường Mỹ Trần đứng bên cạnh Thế Phòng Linh đứng sững sở không nhúc nhích Tay kéo kéo áo nàng Mau trả lời đi Phong Linh Cậu làm sao thế Em có việc Buổi tối phải về nhà mẹ Phòng Linh vốn định nói là nhà mẹ đẻ Ngâm lại không đúng lập tức sửa lại Ý của em là em phải về nhà ăn cơm Cùng ba mẹ cho nên Thực xin lỗi Uông Dương nghe xong sửng sốt lập tức cười nói Không sao đâu Vậy để lần sau đi Được Phong Linh lại khẽ nhìn lôi dương cúi đầu thấp xuống. Tiểu học muội vừa rồi vội vã như vậy có tiết học sao? Uông Dương cười nhắc nhở, còn ngẩng đầu nhìn một chút. Có phải đụng chúng đầu nên quên rồi? À ưng đúng có tiết học. Trường Mỹ Trần vỗ vỗ đầu một chút, kéo Phong Linh chạy đi. Nhanh đi thầy, học trưởng hẹn gặp lại. Gặp lại gặp lại. Phong Linh cũng hướng bọn họ hơi hơi gật đầu, xoay người cùng Mỹ Trần chạy lên trên tầng. Trực trực, vừa mới kêu cô ấy đừng có chạy vội vã như vậy, liền lập tức đã quên. Uông Dương nhìn bóng dáng phong linh vừa rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút sùng nịch. Đôi Dương có chút đam chiêu nhìn Uông Dương, cũng cười theo, chẳng qua nụ cười có chút ám ảnh, giống như không vướng bụi trần Vị đồng học kia là bạn gái cậu sao? Uông Dương phục hồi lại tinh thần đối với vị thầy giáo có chút ngượng ngùng. Không biết có tính không? Nhưng là em rất thích cô ấy Thực đáng yêu đơn thuần Khác hẳn nữ sinh bây giờ Có đôi khi cứng đầu Nhưng lại có khi thẹn thùng Em cũng không biết nói gì đó Đó là cảm giác gì Lôi dương gật gật đầu âm thầm nói một câu Tôi biết đó là cảm giác gì Bởi vì hắn trước đây chính là bị cái cảm giác độc đáo này cuốn hút Hơn nữa không rõ cho nên quyền luyến Xe ở trong đêm tối hướng ngưỡng cửa lớn phong linh đã thấy tòa nhà màu trắng cổ đến rồi nhà của em ở phía trước nàng quay đầu cười nói với lôi dương đây là lần đầu tiên phong linh về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn cũng là lôi dương lần đầu tiên bước vào nhà mẹ vợ ba mẹ nàng ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net